Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Lê Hữu. Sau một ngày rong chơi Sài Gòn, tối được bố đưa về tận doanh trại, cứ nghĩ mai lại được gặp bố, được một ngày xả láng thì sáng hôm sau khi vừa mới ngủ dậy chúng tôi đã thấy ngoài bãi trước mặt binh trại 15 có tươi gần chục cái xe ca đã chờ sẵn. Chúng tôi cơm sáng xong là lên xe Cuộc chuyển quân cũng rất nhanh và chúng tôi đã biết, chúng tôi được chính thức bổ sung quân cho sư bảy bộ binh của quân đoàn 4. Xe đưa chúng tôi về căn cứ Lai Khê, tỉnh Sông Bé cũ. Đây là căn cứ cũ của sư đoàn 5 bộ binh của quân ngụy Sài Gòn. Có cả một sân bay dã chiến được trải bằng những tấm ghi sắt với hàng rào dây thép gai và những dãy nhà gạch xây. cây cổng danh trại tòa tướng Bên kia đường, xa kia là rừng cao su xanh gì Đi xa hơn chút nữa, bên phải đường cùng với khu rừng cao su là chạy điều dưỡng tiểu đoàn 33 của Sư Bảy. Đó là cái trạm điều dưỡng kinh khủng nhất mà tôi đã từng gặp. Anh em thương binh đánh nhau bên Campuchia. Sau khi từ viện quân đoàn trả về sư đoàn để quay lại Campuchia, đều được đưa về đây. Số quẻ cụt nặng nhẹ ốm đau của sư 7 cũng đều về nằm ở đây cả. Trại là những dãy nhà tôn lụp xụp, nhà trắng ra nhà lều không ra lều dưới cái nắng nóng khủng khiếp của miền đông Nam Bộ. Thương binh thì ăn mặc rách như tổ đỉa, chiều chiều đứng bên đường mắt nhìn ngơ ngác. Cầu phần ăn mỗi bữa một bát cơm gạo nếp dính và đôi ba cọng rau. Quân Trang phải bán hết, lấy tiền ăn Rồi cậy từng tấm tôn ăn cắp được của đơn vị mà bán, mà ăn, mà sống Nhìn ai mặt cũng xanh nhớt, cứ vật vờ như những cái bóng Thương họ lắm và họ cũng đáng thương thật Anh em đoàn tôi nhiều người giao động Cũng bởi những câu chuyện được người trong cuộc kể lại từ đây Chúng tôi nhanh chóng nơi ở trong những dãy nhà tôn của đơn vị mới Số cán bộ khung vẫn đi theo về tận đây Tạm thời chưa thật sự bàn giao quân Nhưng cũng đã là quân số của Sư Bảy rồi Về sau này thì tôi mới biết Vào sáng tôi lên đường về căn cứ Lai Kê Thì 9 giờ sáng hôm đó Bố tôi và chú N Đã đi xe lên binh trạm 15 để đón tôi Khi tới nơi Bố sững sờ Nhìn cái doanh trại trống vắng Hỡi ui Con ông đã bị đưa đi tận đằng nào rồi, hỏi không ai biết con ông đã bị chuyển đi đâu, sẽ về đơn vị nào của quân đội. Buồn và hụt thẫm, thêm cả phần lo lắng khi không biết con mình về đâu. Nhưng bố tin vào bản lĩnh của con sẽ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, vượt qua thời binh lửa và lành lặn trở về. Căn cứ Lai Kê với những hàng rào dưới thép gai và những ngày sống trong phập phòng lo sợ của đám lính mới tiểu đoàn 5 mới được bổ sung vào sư bảy. Đời sống của lính thì khổ như lúc huấn luyện tại miền Bắc. Cơm nửa gạo, nếp nửa gạo tẻ, cư dinh lằng nhằng, mỗi bữa mỗi thằng một bát con con, đồ ăn thì không có gì đáng nhớ. Tôi cũng ăn đâu một hai bữa thôi nên cũng chẳng thèm biết chính xác khẩu phần ăn của chúng tôi ra sao. Mọi sinh hoạt sau 2 ngày nghỉ ngơi đã bắt đầu đi vào quy củ. Số cán bộ khung mới toàn là lính cũ bị thương bên Campuchia về. Sau này tôi mới biết là có cả lính của đại đội 2 tiểu đoàn 7 chúng tôi trong cái số cán bộ khung đó. Anh em này sống thoáng hơn số cán bộ khung thời còn huấn luyện anh em cán bộ khung cũ bây giờ cũng đã bàn giao quân xong, họ cũng chuẩn bị để quay về đơn vị cũ. Tôi mới đứng ra mời mấy anh của đại đội 18 ra ngoài lai kê ăn nhậu với nhau một bữa cuối cùng rồi chia tay. Hai ông ở trung đội khác trong đại đội 18 có vẻ hơi ngại bởi vì có ông đã từng đuổi theo bắt tôi quay trở lại khi trốn về và lần đó tôi đã đi tới gần nho quan Ninh Bình rồi. Nay thấy tôi mời đi ăn thì họ có vẻ hơi ngại. Nhỡ như lúc tôi khùng khùng điên điên lên chuốc cho họ uống vào lơ mơ rồi đập cho một trận trả thù thì có bảo họ bé. Thế nhưng anh sướng thì tin tôi, không bao giờ làm thế nên đã đứng ra nhận lời. Mà tôi thì cũng đâu phải cái hạng người đó. Họ làm gì cũng bởi trách nhiệm, không để cho lính vô kỷ luật, chứ thằng nào mà cũng trốn về giống tôi thì còn đâu là kỳ cương mà thú thực cũng phải công bằng nói rằng chúng chính vì nhờ họ rèn luyện cho chúng tôi có sức chịu đựng để sau này thử sức trên chiến trường. Anh cán bộ trung đội đó tên là khá, vâng là anh khá, sướng và khá toàn những cái tên với đầy hứa hẹn ở phía trước cả. Chiều hôm đó tôi kéo thêm thằng Hải, thằng Vinh lùn, anh Vũ cùng mấy anh cán bộ khung cũ kia ra quán lúc này thì bao nhiêu truyền thời huấn luyện mới được anh em lôi ra nói, rồi cười với nhau cho vui. bọn em chiêu các anh thế nào, phá bĩnh phá đám ra sao, cái gì thật cái gì giả, thôi thì bao nhiêu bí mật lâu nay giữ kẽ với nhau lôi tuốt tuốt ra nói hết, rồi cùng cười ha hả với nhau. anh em chan hòa, rong một tâm sự vui như tết. các anh cũng nói thông cảm cho các anh cũng vì nhiệm vụ cả mời mọc nhau ăn nhậu một trận cho đã đời, rồi ngày mai anh ra Bắc, em sang Ca. Nhậu nhẹ thì các anh cũng không biết uống, còn chúng tôi thì cũng chẳng ham hố gì, cơ bản là ăn, ăn là chính và tất nhiên là ăn thoải mái rồi. Thằng em mời và chịu trách nhiệm tiền nó đủ có thiếu để mời các anh một bữa ra trò trước khi chia tay. Sáng sớm hôm sau, vừa ngủ dậy thì tôi thấy. Anh em cán bộ khung cũ đã ba lô gọn gàng, súng ống đầy đủ ra tập trung ở ngoài sân đơn vị rồi. Các anh cũng bịn dịn khi chia tay những thằng lính cũ của mình. Sống với nhau bốn tháng hơn rồi, làm sao không có tình cảm được. Nhất là bây giờ mới là lúc anh em hiểu nhau hơn. Anh sướng chạy vào trung đội tôi, bắt tay từng thằng với lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng chúc gì thì chúc, tốt đẹp bao nhiêu bằng lời cũng được. Chỉ chưa đến 10 ngày sau, đã có thằng leo lên nóc tủ ngồi rồi và không thèm ăn cơm nữa, chỉ thích ăn hoa quả thôi. Tôi tiễn các anh ra cổng lên trại, bịn dịn khó nói. Ngày mai chúng tôi ra mặt trận, còn các anh quay về, để rồi cũng chỉ ít lâu sau lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Biên trí đơn vị mới tại Lai Khê cũng mới chỉ là tạm bỡ. Chúng tôi tập trung vào huấn luyện cơ bản các loại vũ khí như B40, B41, Trung Liên, RPD và các loại vũ khí của Mỹ như M72, Min Claymore giới thiệu qua về M79 phóng liệu. Đó là những thứ chúng tôi chưa được học. Cũng nhanh thôi, vài ngày và qua hướng dẫn sơ là chúng tôi hiểu ngay nguyên lý, tác dụng và hiệu quả của các loại súng đạn đó. Những người lính trên chiến trường nếu hiểu tới từng loại đạn, nguyên lý hoạt động, các tác dụng, tính hiệu quả của nó thì cũng chẳng có gì phải sợ nó cả. Bởi để hạ được đối phương trên chiến trường đâu phải là chuyện dễ. Không phải như trong truyện tranh người ta vẫn vẽ ra dễ cho học sinh hay trong phim ảnh vẫn chiếu hàng ngày. Sau những buổi học, Chiều chiều thì lính chúng tôi hay tụ tập trong những quán ăn tại Lai Khê, đồng nhất vẫn là quán nước mía ngay đầu khu dân cư. Anh em Hà Nội có tiền thì tiêu bạt mạng hơn, còn anh em Hà Nam Ninh thì tiêu pha tiết kiệm. Họ có biết đâu mấy ngày nữa thôi, số tiền mà họ đang có cũng chỉ nét dưới đáy ba lô, lâu lâu lấy ra ngắm nhìn rồi ngồi đó mà tiếc vì không có cơ hội tiêu tiền nữa. Nếu ai có may mắn sống sót, mang được số tiền mà họ có kia trở về thì nó cũng chỉ mua nổi một cốc nước mía. Khổ vẫn hoàn khổ. Họ khổ từ những suy nghĩ nhỏ nhặt, thói quen chịu đựng vun vén bởi cuộc sống lam lũ từ nhà. Dù có thể họ cũng có những ham muốn như chúng tôi, nhưng biết làm sao được. Anh em la cà với đám lính thương binh. Ở tiểu đoàn 33 của Sư Bảy Qua những câu chuyện Và những trận đánh mà họ đã tham gia Dẫn đến trương tích Rồi thêm chút mắm muối Quét thêm tí phẩm màu Thế là đám lính chúng tôi giao động Nào là chết nhiều lắm Chết như dạ Toàn văng đầu cụt tay Đáp min bay mất cái chân Vẫn cắm đầu cắm cổ chạy một quãng rồi mới biết Ôi trời cái, cái, cái chân của tôi đâu rồi Vân vân và vân vân khủng khiếp ghê người đêm nào đám lính mới nằm trong doanh trại cũng nhỏ to vào tai nhau những chuyện rùng rợn rồi mặt mũi thằng nào cũng xanh lép hốt hoảng trong khiếp sợ một hôm bỗng dừng thằng Hải nói với tôi mày mày cho tao qua nằm với mày có được không? ơ bỗng nhiên cái thằng này nó nghiện tôi từ bao giờ vậy có hai vai hay tám vía săn nhết lung tung không đây thì bảo Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng quay qua nói nó Ừ mày qua đây nằm với tao cho vui Lâu nay ở nhà hay trên đơn vị huấn luyện Tôi toàn nằm có một mình Có bao giờ nằm chung với ai đâu Cũng sợ người khác làm mình mất ngủ Hơn nữa mùi người khác làm tôi khó chịu Nhưng thôi thằng Hải thì được Vì nó rất sạch sẽ Nên hai thằng chúng tôi qua nằm với nhau Nó thật sự lo lắng Và thấy lòng cô đơn Cần tìm một điểm tựa vững chắc. Nhìn đi nhìn lại, nó hy vọng ở bản lĩnh cuộc sống của tôi có thể che chở cho nó được. Khi đó nó còn yếu đuối lắm, đâu cũng từng trải như bây giờ. Nằm bên nhau, hai thằng trò chuyện suốt đêm. Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó ân hận chuyện đã không bỏ trốn về thăm nhà khi còn ở đơn vị huấn luyện. Vào đây rồi thì đổ đồng bằng nhau hết Thằng nào cũng như thằng nào Nó ân hận vì đã tin ở những lời hứa của cán bộ khung Và cái danh hiệu đoàn viên Để dưới đây không biết bao giờ Nó có thể được nhìn thấy Hà Nội Gặp bố cùng anh em bạn bè của nó Tôi đã phải an ủi nó rất nhiều Nó cứ ôm tôi rồi nói hết cái nỗi sợ hãi ở trong lòng Khi nghe những câu chuyện do chính đám thương binh của tiểu đoàn 33 kia kể, Tôi thú thực cũng chẳng hơn gì nó, cũng ngây thơ và cũng sợ chết lắm chư. Và lo lắng thì là điều đương nhiên. Nhưng có lẽ tôi có phần cứng rắn hơn, tỉnh táo hơn để hiểu rằng trong chiến tranh không thể ai cũng chết hết được. Vẫn phải còn người sống sót trở về và biết đâu trong số đấy cũng có cả tôi và thằng Hải Mọi người sống được để trở về thì tôi với thằng Hải có cớ gì lại cũng không thể sống được để trở về. Cái đó người ta gọi là hy vọng. Niềm tin và hy vọng là điều nên có của những người lính sắp phải ra trận. Tôi cùng thằng Hải đã hy vọng như vậy và cùng thiếp đi trong giấc ngủ. Sáng hôm sau đơn vị tập trung đọc một loạt danh sách. Trong số anh em đó có thằng Tề. Sơn, anh Vũ và phần lớn anh em Hà Nam Ninh của tiểu đội 6 chúng tôi. Xe ô tô tải lùi vào, anh em lên xe, họ được chuyển đi đợt đầu tiên của sư 7 về trung đoàn 141, tức trung đoàn 38. Cuộc chia ly nhanh chóng trong cái buổi sáng hôm đấy, tôi đứng dưới sân nhìn anh Vũ cùng anh em trong tiểu đội cũ, nước mắt chỉ muốn rơi, muốn oà lên khóc cho thỏa lòng vì cái sự kìm nén tình cảm Tôi cố nuốt nghẹn ngào đó trong lòng, cố thể hiện cái bản lĩnh ta đây đàn ông trước đám bạn bè anh em, mà lâu nay họ vẫn cứ thần tượng cái thằng bạt mạng như tôi. Làm sao có thể khóc trước mặt họ được? Nhưng quả thật, lòng tôi thì đang khóc. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1978, tôi, thằng Vinh Lùn và thằng Hải, nối gót bọn anh Vũ xe vào doanh trại đón chúng tôi về trung đoàn 209, tức trung đoàn 42. Chúng tôi vội vàng tranh thủ mua rất nhiều đồ để mang theo, chủ yếu là thuốc lá, trà cùng những nhu yếu phẩm khác. Điều cực kỳ may mắn là chúng tôi và số còn lại của tiểu đội 6 cũ cùng về chung trong đội hình của trung đoàn 209, không còn sót ai lại. Anh em trong tiểu đoàn 5 còn lại đi đợt sau thì về trung đoàn 165 tức 34. Một số nhỏ được chia về các tiểu đoàn trực thuộc hoặc nằm trên sư đoàn bộ của sư 7. Những số phận những cuộc đời với những thời gian ba chìm bảy nổi trên đất Campuchia với nhiều năm sau mới trở về hết. Có người đã nằm lại đài tưởng niệm chiến sĩ vì nghĩa vụ quốc tế. Người thì về nằm bên nghĩa trang Tây Ninh Người đã trở về bên những người thân Nhưng chỉ còn là di ảnh Người mang nhiều thương tật Mà hiện nay nhà nước phải có lương cho cả vợ con Cũng có người trở về học hành thành đạt Lên ông này ông kia Người kinh doanh Người vẫn lao động vất vả Với muôn vàn hình thức cuộc sống đời thường khác nhau Nhưng xưa kia họ đã từng là người lính Họ vững tin ở điều chính nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân đã dũng cảm bước ra biên giới, chấp nhận tử lửa với những trận đánh đã đi vào lịch sử các cuộc chiến tranh vệ quốc của Việt Nam. Xe lăn bánh rời xa dần các căn cứ Lai Khê đấy trong buổi sáng cuối mùa mưa miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi đi đoàn thứ hai sau đoàn về bổ sung quân số cho trung đoàn 141. Xe ra đường quốc lộ rẽ phải rồi đi. Chúng tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu Lòng ai cũng bồn trồn khó tả Nét mặt buồn rười rượi Một số anh em của tiểu đoàn năm cũ đoàn tôi Sau khi nghe số anh em của tiểu đoàn 33 nói chuyện Đã lặng lẽ bỏ hàng ngũ Họ đi đâu về đâu trong cái xứ Nam Bộ này Hay lên tàu quay ra Bắc Rồi thì cũng không ai biết Chúng tôi không dám bình luận nhiều về họ Nhưng trong lòng tự hiểu Họ là những người lính thiếu bản lĩnh Đứng bên thành xe Nhìn con đường với những rừng cao su hai bên Cuộc sống sao bình yên quá Người dân vẫn bình thản Như không có chuyện gì xảy ra Nhìn theo đoàn xe Chở bộ đội đi ra mặt trận Với ánh mắt không hề có cảm xúc Lòng tôi và nhiều người lính khác Có một chút chạnh lòng Chẳng cờ hoa hay một lời tiễn biệt Cái đám lính trẻ đó đang đi vào chỗ chết Để rồi nhiều năm sau quay về Chỉ còn một phần ba quân số Vậy mà phải đi trong lặng lẽ Không bằng cái buổi lễ tổ chức khởi công Một cái gì đó thuộc cấp xã Của ngày hôm nay Tại sao không phải là những người khác Mà lại là những thằng như chúng tôi hôm nay Phải đi chiến đấu Tại sao mọi người trên cái thế giới này Không sống trong hòa bình bên nhau Mà lại gây ra chiến tranh để làm cái gì một chút ganh tị ích kỷ oán thán cho số phận trỗi dậy trong lòng cái tuổi 18 đôimươi một chút suy nghĩ lệch lạc có thể cũng là điều dễ hiểu nếu như ai đó có nói rằng tôi hay anh em khác khi đó tư tưởng thì cũng phải thôi Nếu có ai đó nói chúng tôi hèn nhát sợ dệt hoảng loạn thì cũng phải chẳng hề sai giá như có thể ném bỏ tất cả cởi bỏ bộ quân phục trên người khi đó Có lẽ chúng tôi cười bỏ ngay 100% Không cần suy nghĩ Để rơi xuống xe hòa mình Cùng dòng người kia Mà trở về sống bên những người thân yêu của mình Điều khiến cho chúng tôi Còn đứng trên cái thùng xe đó Giữ được chân chúng tôi khi đó Làm bổn phận trách nhiệm Của người công dân đối với tổ quốc Và người lính phải vững tin Ở một điều gì đó Thì mới đủ bản lĩnh tiếp tục Đứng trên cái xe tải đang lăn bánh ra biên giới Tây Nam. Xe chạy nhanh luồn lách trên những con đường từ Lai Khê đi Tây Ninh. Hai bên rừng cây cùng nhà dân thưa thớt, những vườn mía, hàng cây công nghiệp chạy dài, màu xanh của cây lá tươi tốt, đời sống nhân dân yên lành quá. Mọi người đang sống trong hạnh phúc và bình yên. Một vài đồng đội Hà Nam Ninh đứng bên đưa tay quệt nước mắt. Họ đang theo dòng suy nghĩ nhớ về quê nhà Cha mẹ của họ là những người nông dân Giống như những người nông dân kia sống trên khắp cái dải đất Việt Nam này Không ai nỡ làm điều gì ngăn cản dòng tình cảm yếu đuối của họ Vì ai cũng cùng chung dòng suy nghĩ đó Nhớ nhà, thèm khát, sự bình yên Lòng ai cũng nặng chịu và tôi cũng vậy Xe đi đến ngã ba gò dầu, rẽ phải là đường về thị xã Tây Ninh, nếu đi thẳng còn chừng 8 cây nữa thì tới cửa khẩu Mộc Bài. Xe rẽ phải nhưng chỉ đi thêm khoảng 3-4 cây số nữa thì dừng ngay giữa một rừng cây lúp xúp rồi lại rẽ trái vào con đường cát trắng phau Tất cả xuống xe hành quân bộ, cũng chẳng biết mấy ông nhận quân đưa quân đi là ông nào. Người đi trước bảo người đi sau cứ tiếp tục đi giữa cái trưa cuối tháng 9 đổ lửa đó. Giờ đây chỉ còn lại những bước chân hành quân bộ. Anh em Hà Nội của đại đội 18 chúng tôi về trung đoàn 209 rất đông. Tới đây rồi thì mới biết chắc chắn thằng nào sẽ về cùng trung đoàn với mình. Anh em thân nhau từ thời huấn luyện ở với nhau trong đơn vị chiến đấu lòng cũng bớt cô quạnh hơn chỉ còn vài bước chân nữa thôi sẽ là bước chân lịch sử của những người lính bộ binh sư đoàn 7 sẽ mãi mãi được gọi với cái tên lực lượng lục quân sang tây biên giới chỉ còn vài cây số nữa nhưng cuộc sống nơi đây vẫn thanh bình quá người dân vẫn lao động sản xuất bình thường nhà dân bên cạnh đường biên cũng vậy những hàng quán nho nhỏ cũng là nơi cho lính chúng tôi tiêu nốt những đồng bạc cuối cùng qua bên kia biên giới thì đồng tiền có trong túi cũng chỉ để ngắm chơi lúc buồn buồn trên chốt hàng hóa thì cũng chẳng có gì để chúng tôi mua vài ba gói thuốc lá được để trong những cái túi ni lông trắng gói thuốc dê ẩm xì hôi rình nhìn đã thấy mất cảm tình tôi hỏi mua thuốc lá bao do nhà nước sản xuất khi đó thì chỉ nhận được những cái lắc đầu thương hại sự đòi hỏi thứ đó ở nơi đây quả là quá đáng Sửa này tôi quen với nếp sống đầy đủ đó rồi. Để làm quen với những gì dân dã cũng cần phải có thời gian. Mua thêm vài thứ lặt vặt rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tiền còn mấy trăm trong túi, lúc này chưa tiêu, lúc khác tiêu, vội gì? Tiền thứ mà không ai không cần cả, kể cả người chết rồi. Uống vội ngụm nước mưa trong cái lu sành trên để cái gáo dừa của nhà dân rồi lên đường trước cửa nhà nào ở đây cũng có để một cái lu nước cho khách thập phương đi đâu ghé qua uống. Không cần phải hỏi chủ nhà. Một nét văn hóa lối sống cộng đồng hết sức tình người này kể cũng hay. Con người bớt đi cái tính ích kỷ và quan tâm đến nhau hơn, yêu thương nhau hơn mà không phải ở đâu cũng có. Cứ tiếp tục đi như vậy thêm một quãng nữa thì chúng tôi bắt đầu lội qua những cánh đổ nước đi trên con đường được dải ngang bằng những thân cây chống lầy, có lẽ con đường này được làm do công binh của sư bảy dùng để xe tải chuyên chở vũ khí lương thực sang đất Campuchia cho lính chốt chặn ở bên đó. Trong sâu bên phải đường là những cánh rừng dày đặc dây leo với những lá cây dùng để làm nón. vài ba người nông dân đang làm việc dừng tay đứng nhìn đoàn bộ đội chúng tôi hành quân lội nước lõm bõm đi. Ánh mắt họ nhìn chúng tôi từ biệt đầy thân thương Và nếu chúng ta cho rằng đó là những ánh mắt nhìn vĩnh biệt Thì có lẽ cũng đúng Chỉ có người dân sống ở nơi đây Mới thấu hiểu hết giá trị của bước đi ngày hôm nay của chúng tôi Vài ba gánh nón lá trắng tinh được gánh đi ngược lại phía chúng tôi Và trên trời cao vẫn nắng như đổ lửa xuống cái vùng nước nhiều hơn đất này Sau khi lội qua một rãnh nước sâu ngang bụng, một con đê dài thẳng tắp chắn ngang, đó chính là biên giới Việt Nam Campuchia. Chẳng biết từ bao giờ và do ai đắp nên con đê biên giới này, đời nay hay xưa kia đắp, nhưng vết đất còn mới, cỏ cây không mọc. Tôi cũng được nghe nói nhiều, nhưng trận chiến đẫm máu đã diễn ra vào tháng 12 năm 1977. Giữa lực lượng quân đội chính quy của cả hai bên tại đây, nhưng lúc này với tôi nó chẳng có giá trị gì cả. Đơn giản, nó chỉ là một con đê và tôi sắp phải xa Tổ quốc với nhiều tháng ngày. Đứng lại giữa con đê đó, tôi quay lưng nhìn lại một lần đoàn đường vừa đi qua, ngắm nhìn Tổ quốc Việt Nam của tôi một lần nữa. Xa xa kia núi bản đen sừng sững xanh đen Và kia xanh gì màu xanh cây lá Với cuộc sống bình yên Ngay trên biên giới Còn ba bước chân nữa thôi Vậy mà phải mất gần Ba năm sau tôi mới có cơ hội Quay trở lại Và cũng trong cái đoàn quân này Đã rất nhiều người Không có cái cơ hội lê được bước chân của chính mình Quay lại nơi chôn nhau Cắt rốn Khoác lên mình tấm áo lính Là do số phận Và sống hay chết Cũng một phần do số phận Số phận đã định đoạt cho cái đám lính trẻ chúng tôi Là hôm nay phải bước qua biên giới Cảm giác trong lòng tôi dâng trào Giờ đây tôi mới hiểu được Khi phải xa tổ quốc Nó như thế nào Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi Nhưng biết bao hình ảnh thân thương nhất Con người nhất Và cũng Việt Nam nhất Chạy lướt qua đầu tôi Giây phút mềm lòng đó Nước mắt tôi rưng rưng không dám đứng lại lâu hơn nữa vì có lẽ chỉ cần thêm một phút nữa thôi tôi sẽ không đủ bản lĩnh dứt áo ra đi bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp nhất tôi có lúc bấy giờ quay lưng tôi quyết bước không nhìn lại giây phút đó là giây phút quyết định của cuộc đời tôi và sau những bước chân này là chiến trận chiến trận đã lấy đi của tôi nhiều năm tuổi xuân của cuộc đời nhưng bù lại cũng chiến trận đã cho tôi một quyết tâm sắt đá và một trái tim yêu thương tổ quốc mình. Bên này biên giới, quang cảnh khác hẳn. Đồng bằng phẳng lì, ruộng nước ngập mênh mông. Dưới chân nước chảy ào ào trong veo, sát mặt đất bột trắng tinh. Thỉnh thoảng có những chú cá nhỏ quẫy đuôi làm vẩn bùn trắng trong nước đó. Hình như đây là đất phèn chua, những bùn trắng kia là chất phèn kết tủa. Vẫn con đường đoàn khô, đoàn ướt, đoàn lội bùn, chúng tôi cứ thế đi mãi. Không người hướng dẫn, cũng chẳng ai kèm. Cứ người trước bảo người sau đi rồi cứ đi vô định. Lòng tôi cũng chẳng thiết nghĩ nữa, con nghĩ có so tránh hay gì đi chăng nữa cũng thế thôi. Số phận của tôi coi như đã an bài, muôn tới đầu thì tới và nếu có phải chết thì thôi. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi tới cái ngã ba. Đứng ngay đầu ngã ba có một anh lính cũ đứng đó chỉ đường. Anh bảo chúng tôi rẽ phải, rồi cứ đi tiếp, sẽ có người đón đám lính mới tỏ te này. Buồn mồm tôi mới hỏi, đây là đâu hả anh ơi? Ngã ba châu chết, đất Campuchia rồi, biên giới là con đê vừa đi qua đấy. Ơ hay, mình đi bảo vệ biên giới Việt Nam sao mà lại đi sâu vào đất Campuchia thế này? Từ cái đoạn đê biên giới đó tới đây phải trên 2 giờ đi bộ rồi, chắc cũng phải cỡ 6-7 cây số chứ không ít. Dù lính mới hành quân chưa có kinh nghiệm nên vừa đi vừa la cà thì cũng ít nhất phải từng đó cây số. Lạ nhé! Anh em chúng tôi nhìn nhau và không ai có đủ trình độ nhận thức mà giải đáp cho câu hỏi hay thắc mắc đó. Thực ra đó cũng là cái dễ hiểu thôi, nhưng vì chưa ai nói cho chúng tôi biết trước, khi qua đất Campuchia này, giá như trước khi đi có ai đó hay một lớp giảng chính trị nào đó của đơn vị cho học trước thì có phải hôm nay chúng tôi đâu đến mức thắc mắc thế này? Nếu kẻ thù gây chiến tranh thì chúng ta sẽ đưa chiến tranh về nhà của chúng. Muốn bom ta sẽ dội bom, muốn pháo ta sẽ nã pháo lên nóc nhà của chúng, giết đồng bào nhân dân của chúng ta, chúng ta xóa sổ chúng. Cái chân lý đơn giản như vậy. Mà không có ai nói cho đám lính trẻ chúng tôi biết Thật là thiếu sót lớn Người lính trước lúc ra trận Cũng cần biết sẽ phải chiến đấu với kẻ thù nào vợ đâu chứ Lag đác Có đám thanh niên sung phong Tài đàn về Đi ngược lại Phần nhiều họ là nữ Những cô gái miền đông nam bộ Ra sạm đen cháy nắng Hàng ngày họ gùi đạn trong những chiếc ba lô Tay còn xách thêm một hai quả B40 hay B41 lầm lũi đi qua biên giới họ mang đạn qua trung đoàn bộ 2009 rồi lại tải cáng thương binh tử sĩ của ta về bên kia biên giới công việc của họ cũng nặng nhọc và đầy gian nguy họ lì lợm chìa ra trên mỗi bước chân mỗi chiến công trên chiến trường đều có công sức của những cô gái thanh niên xung phong miền Đông Nam Bộ đóng góp họ chính là những người chiến sĩ dũng cảm như bao người con khác của tổ quốc Việt Nam chúng ta Khoảng 6 giờ chiều khi đã nhá nhem tối, chúng tôi về đến đại đội 23, phẫu út tiền phương của trung đoàn 209. Một số thương binh bây giờ chưa kịp chuyển về Việt Nam vẫn còn phải nằm lại đây. Lính trại chúng tôi lại xuống vào hỏi han với những thông tin hoàn toàn không có lợi. Nhiều người đã quay gót đi lẫn cùng anh chị em thanh niên xung phong để trở về bên kia biên giới ngay trong đêm đó. Nỗi hốt hoảng, sự ham sống sợ chết đã trỗi dậy trong lòng, họ đã không đủ lý trí để bước tiếp nữa. Từng nhóm anh em xúm lại thì thút nhỏ to với nhau đầy vẻ sợ sệt, người che giấu, người thì thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Vài người đã tìm tôi hỏi xin tiền để quay về Việt Nam. Tôi cho họ tiền và cũng không khuyên ngăn hay bình luận gì hết. Mỗi người có cái cách nhìn nhận cho riêng mình, tôi không thể lấy cái suy nghĩ của tôi khi đó mà áp đặt cho họ được. Cuộc đời này là của họ và họ phải tự quyết định lấy. Chúng tôi chưa chắc đã đủ khôn hơn mà có thể cho họ được một lời khuyên đúng đắn nhất. Điều khiến tôi quan tâm nhiều nhất là bản thân mình rồi tới thằng Vinh Lùn và thằng Hải. Ba thằng tôi giờ này không rời nhau, chúng tôi đã hội ý riêng với nhau và cùng đi đến thống nhất. Không nghe ai nói bất kỳ điều gì thêm nữa dù người đó là ai, bị thương, hy sinh như thế nào. Cứ vững bước mà đi, hiện tại chưa có gì khiến chúng tôi phải bận lòng cả. Ăn cơm tối xong là tìm chỗ ngủ, chỉ ba thằng tôi nằm với nhau rồi bịt tay lại tất cả. Chỉ thế thôi. Đến 9 giờ tối mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra được chỗ nằm, đâu đâu cũng ngập nước. Chỉ còn có một cái lán cách phẫu chừng 30 mét là thấy còn im lìm nằm đó. Chúng tôi mò ra. Khi gần đến nơi thì thấy có tàn lửa lốm đốm như hương cháy. Đình thần nhìn kỹ hơn và tự hiểu đây là nhà xác của lính trung đoàn 209 mình tử trận. Chưa kịp chuyển về Việt Nam. Anh em chúng tôi quay ra, mỗi người một dòng suy nghĩ, không ai nói gì cả. Bỗng có một anh vào gọi toàn bộ đám tân binh chúng tôi đi tiếp về trung đoàn bộ ngay đêm nay. Vậy là thoát, không phải ngủ lại đây đêm nay. Chúng tôi theo anh đó đi luôn, cũng chẳng còn xa bao nhiêu nữa thì chúng tôi về đến trung đoàn bộ của trung đoàn 209 trong cái đêm tối mù này. Bước thấp, bước cao, đi trên những bờ ruộng tới cái phum với rất nhiều nhà sàn. Chúng tôi được bố trí vào từng nhà rồi lên sàn nhà ngủ. Một đêm ngủ ngon lành ngay sau lưng trung đoàn bộ với đầy đủ chiếu màn. Nhanh chóng chúng tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày với bao biến cố. Gần đây thôi, tình đoàn đâu đây vẫn vọng về tiếng đạn nổ trong đêm. Đó là mặt trận. Sáng hôm sau chúng tôi dậy muộn, rồi ngồi túm năm túm ba lại với nhau nói chuyện. Phân tích tình hình chiến sự, nét mặt anh nào cũng đầy vẻ căng thẳng. Đêm qua tiếng súng vọng về từ xa đã làm anh em hoảng loạn. Nhiều người đã trần trọc mất ngủ tôi thì cố gắng tỏ ra bình thản trên nét mặt nhưng thú thật trong lòng cũng đầy lo nghĩ. Giờ man đánh răng buổi sáng xong là chúng tôi ngồi uống trà hút thuốc chờ ăn cơm truyền cơm nước cho lính tân binh cũng không biết ai sẽ lo chỉ biết ngồi đó mà chờ quanh ấm trà một thứ xa xỉ của lính được pha trên những cái bát sắt mang vào từ khi còn huấn luyện nhấm nháp thưởng thức chút dư vị của hậu phương và khói thuốc lá cũng ngùn ngụt đây có lẽ cũng là giây phút thư giãn nhất của lính mà tôi từng có nhiều năm sau chẳng mấy khi còn có được giây phút hiếm hoi này thằng Phú Lỏi bạn cùng phố với tôi và thằng Vinh Lùn lại gần rồi hỏi nghe thằng Lưu dở hơi nói bố mày quen nhiều tướng tá trong này lắm cơ mà sao mày vẫn phải qua đây thì tao cũng có đâu có biết Cũng phải về đơn vị đã rồi mới biết quân đoàn 4 mình thuộc quân khu mấy Mới nhờ người ta giúp đỡ được chứ Tôi trả lời nó vậy Anh em ngồi bên nghe cũng gật gù tán thưởng Khoảng 10 giờ sáng có một anh đi từ hướng trung đoàn bộ Men theo những bờ ruộng ra nhà sàn chúng tôi đang ở Đám anh em chúng tôi đêm qua về muộn Được bố trí trên nhiều cái nhà sàn Trong cái phun ngập đầy nước này Trong khu này lúc bây giờ đã có sẵn một đoàn anh em lính Thái Bình mới vào trước chúng tôi chừng 1-2 ngày cũng đang ở đây. Ngay trên cái nhà sàn này chúng tôi đang ngồi cũng có một nhóm anh em Thái Bình ở cùng. Quân số họ ít hơn nên ở ra riêng một góc nhà. Khi anh em chúng tôi pha trà uống cũng có mời họ sang cùng vui cảnh lính với nhau cả mà. Anh kia sau khi thông báo chuyện học tập buổi chiều và kêu vài người đi lấy cơm ăn, Buổi sáng coi như bị sù. từ hôm qua đến giờ ăn uống thất thường, uống nương là chính, giờ chuẩn bị được ăn cơm ai cũng mong. Tôi mới tiện thể hỏi thăm anh kia. Anh ơi, mình thuộc đơn vị nào? Quân đoàn 209, sư 7, quân đoàn 4. Thuộc quân khu mấy hả anh? Quân đoàn 4 là quân đoàn chủ lực trực thuộc thẳng Bộ Quốc phòng, còn quân khu là bộ đội địa phương, hai lực lượng này không quản lý nhau nhưng cũng cùng chung một nhiệm vụ và đều là lính của quân đội nhân dân Việt Nam cả. Ôi trời ơi, thôi thế là chật lật. Bố tôi quen biết bên quân khu, còn tôi thì bây giờ về bên quân đoàn chủ lực. Mọi hy vọng tiêu tan, giấc mộng vàng về đời lính bỗng chốc tan biến như bong bóng xảo phòng. Sự quen biết hay nâng đỡ nó coi như không. Cũng chỉ trong 3 giây thôi, Là tôi hiểu rằng cái thằng tôi sẽ phải đi lên từ con số không Và phải tự tìm cho mình con đường sống ở nơi chiến trận này Phút chốc tôi có cảm giác mình bị quẳng ra giữa cuộc đời Trong cơn mưa bom bão đạn Một cảm giác thất vọng tràn trề không nơi bấu víu Nhưng tôi vẫn còn một hy vọng nhỏ Đó là nhờ vào cái bản lĩnh đàn ông của mình Cái bản năng sinh tồn mà một chút yên hùng lãng tử Sẽ giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này. Chiều hôm đó chúng tôi tập trung học cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh như Trung Liên DPd, B41, B40 và M72 của Mỹ, phương cách sử dụng, tháo lắp các loại miền bộ binh, chiến thuật thực tiễn trên chiến trường. Cán bộ hướng dẫn quân sự là những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc, cách hướng dẫn rất dễ hiểu, nhanh gọn. Anh em nào muốn thực tập, sử dụng thử vũ khí đang được học sẽ được thực tập ngay. Cho đến sáng ngày 25 tháng 9 năm 1978 thì phần cơ bản chúng tôi đã thuần thục và với một buổi học chính trị nữa là coi như xong khóa đào tạo cấp tốc binh sĩ trên chiến trường. Lớp học này tuy ngắn gọn chiếm rất ít thời gian nhưng đã mang lại kết quả rất cao cho những người lính mới bập bẹ cầm súng như chúng tôi. Tới đến chúng tôi cũng không phải gác Và nếu có phải gác thì cũng chỉ mang bát sát ra mà đập nếu địch mò vào Cứ tôi đến, chúng tôi mắc màn trắng tinh trên nhà sàn mà ngủ Anh em Hà Nội tụ tập đông nhất trên nhà sàn của tôi Cũng có nhiều lý do Ở đây có trà, thuốc lá, có người hiểu biết để nói chuyện Và điều quan trọng nhất là có một cây guitar của thằng Hùng Hàng Thùng Thằng này chơi guitar rất hay nghe nói nó con cháu họ hàng gì đó với ông Hoàng Kim Hoàng Giáp nhà đầu phố ở nhà tôi con nhà nòi nên đã vào tận đây rồi mà nó vẫn mang theo cây guitar máu văn nghệ luôn trong huyết quản của nó và nó không thể xa tôi lúc này được vì tôi thì có trà và thuốc lá ngày học cấp 2 tôi với nó đã từng học chung lớp với nhau 2 năm liền tâm tính thì cũng quá hiểu nhau rồi Đối đến nó ôm đàn tưng từng từng từng khi ngoài trời còn lất phất mưa bay khi tiếng đàn của nó cất lên là bọn khác từ những nhà sàn quanh đó mò sang lại tốn trà thuốc lá không chịu đựng được cái ba lô của tôi vơi dần đi không hay nhưng thôi nghĩ vậy thôi chứ tiếc gì anh em lúc này chỉ còn ít thời gian nữa thôi rồi mỗi đứa mỗi nơi đâu còn được sum họp đông vui nữa tiếc mà làm cái gì chiều mưa biên giới anh đi về đâu thôi thôi thôi thôi thôi đừng đừng đừng đừng hát bài này nữa buồn lắm chuyển bài khác đi nghe nó hào hùng hơn một chút không được khóc hết với nhau bây giờ hà nồi đó niềm tin yêu hy vọng chân ta bước lòng ta muốn quay về ơ cái thằng này bố láo thật đi chứ xuyên tạc đến thế là cùng chân chân nó bước mà lòng nó muốn quay về thì nói làm đích gì nữa Nhưng quả thật là nó lại rất đúng với cái tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ. Đời đôi khi rất dở. Cái mà người ta không thích thì nó lại là sự thật. Và sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng cả. Thằng Hùng nó muốn quay về. Về với cái chất nghệ sĩ của nó. Đêm đêm ôm guitar đứng trên sân khấu ánh đèn rực rỡ. du ồn vào những bản nhạc mê hoặc lòng người. Nó được toại nguyện. Vì sau đó khoảng một tuần... Nó đã được quay về trên cái cáng do thanh niên Xuân Phong chuyển về tuyến sau. Giờ đây nó có thể ôm đàn mà hát tới 1.000 năm, không ai bắt nó phải cầm súng nữa. Sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 1978, một nhóm cán bộ xuống gọi anh em Thái Bình tập trung đọc danh sách, rồi đưa họ đi về các đơn vị bộ binh phía dưới. Anh em này chia tay chúng tôi trong vội vàng, Còn buổi sáng hôm đó, chúng tôi vẫn đi học chính trị bình thường. Lớp chính trị hôm đó là do một người của ban chính trị của trung đoàn xuống giảng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe giảng đầy đủ về tình hình và lịch sử của cuộc chiến tranh này. Mọi điều thắc mắc mấy ngày nay được hé mở, tư tưởng được đả thông với những lý luận về cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Chiều tối hôm đó có nhiều chuyến xe chạy về trung đoàn bộ của trung đoàn 209. Ngay gần chỗ chúng tôi có một trận địa pháo 105 ly của sư đoàn. Anh em đang bốc những hòm đạn lớn trên xe xuống, nhưng ảnh Lính pháo Bình, người to vật, cởi chân trung trục khinh vác từng thùng hàng xuống xe. Những chuyến xe dép và xe dock chạy đi chạy lại liên tục, tiếng động cơ hòa cùng với tiếng hò hét vang động cả một khu vực. Thỉnh thoảng có những toán quân hành quân ngang với vũ khí trang bị đầy đủ, đạn dược quanh người. Họ lặng lẽ đi trên những con đường chính. Họ đi đâu, về đâu hay tới đâu, làm nhiệm vụ gì chúng tôi không hề biết. Chỉ hiểu rằng tiếng pháo nổ, tiếng đạn bắn mấy đêm ngày vừa rồi là bước khởi đầu một cái gì đó mà cái đầu sơ khai của chúng tôi vẫn chưa hiểu được. Khoảng 5 giờ chiều, một anh cán bộ xuống tập hợp chúng tôi lại rồi thông báo một tin chắc chắn rằng đêm nay chúng ta sẽ tổ chức trận địa áp sát mục tiêu và bắt đầu nổ súng vào trận địa của địch, vào sáng sớm mai trên toàn tuyến biên giới. Một trận đánh trên quy mô lớn với hiệp đồng binh chủng chặt chẽ. Thằng nào gần sáng nay chúng tôi nằm đây nghe tiếng xích xe chạy cùng tiếng máy nổ âm âm của xe tăng thiết giáp M113 chạy ngang qua trên con đường chính đó. Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là ngay đêm nay vận chuyển đạn lên tuyến trên cho bộ đội, sẽ có người hướng dẫn đưa đi. Thế cũng mày, ít nhất lần này chúng tôi vẫn còn đứng vào ngoài của cuộc chiến. Cơm tối xong, chúng tôi không có thời gian để chào cháo, khi màn đêm xuống là phải đi ngay. Đồ đạc tư trang bỏ lại hết, mỗi người một ba lô không đi về hướng của trung đoàn bộ. Sau nửa tháng với bao thuyên truyền Chúng tôi dù lúc này làm nhiệm vụ gì của chiến dịch Thì cũng đã chính thức là người lính bắt đầu tham gia vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc Mang cái ba lâu rỗng của mình ra đi theo một anh cán bộ của trung đoàn đi làm nhiệm vụ Thì bảo đi thì đi thôi chứ cũng chẳng biết anh này là ai Cấp bậc chức vụ gì, quyền hạn đến đâu Anh dắt hơn chục thằng chúng tôi đi về hướng của trung đoàn bộ với lời dặn dò cấm đi lung tung, mìn nhiều lắm. Công tác mà chúng tôi phải làm là vận chuyển đạn lên tuyến trên. tuyến trên là ở đâu, cụ thể ở chỗ nào, chúng tôi không biết, chỉ biết đi theo anh này và làm những gì anh đó bảo thôi. đi lại lung tung thì vía bố không thằng nào dám đi cả, biết đường nào mà đi, chỉ duy nhất biết con đường hôm trước đã đi về đơn vị, đó cũng là đường quay về Việt Nam. Và con đường đó không phải là con đường mà những thằng lính như chúng tôi được đi lúc này. Nếu ai có được đi theo con đường đó trở về thì chắc chắn là phải nằm trên cáng của lực lượng thanh niên sung phong. Và điều đó thì chả ai muốn. Mấy ngày trước học rồi, quanh khu vực trung đoàn bộ của trung đoàn 209, có rất nhiều loại mìn của cả ta và bọn địch gài chung quanh đây. Mìn, nỗi khiếp sợ của tất cả những người lính bộ binh chiến trường. Nó đánh vào tâm lý rất nặng nề, làm người lính chùn bước. Một loại vũ khí giá man hết sức, làm nạn nhân của nó chết ngay hoặc có thể tàn tật suốt đời. Nó chẳng kiêng dè ai hết, ngay cả chính chủ của nó, vừa gài xong nếu vô ý quên đi vị trí đã gài mà vô tình đạp phải, nó vẫn cứ nổ to như bình thường. Bum! một tiếng nổ khô khốc với một cuộn khói trắng bốc lên. Và nhẹ nhất là nạn nhân của mình sẽ suốt đời di chuyển trên cái chân gỗ hoặc cái nạn to. Tuổi 18, 20, chắc chẳng ai muốn suốt đời mình phải gắn bó với cái nạn cả. Ai dũng cảm thì chả biết, chứ tôi thì không dám. Thôi, cứ xin khiếu. Nếu còn sống để trở về, xin cho tôi còn đầy đủ tứ chi. Chúng tôi theo anh đó xuống một gian nhà nằm trơ vơ giữa ruộng xung quanh nước ngập lội bi bõm, gian nhà này nhìn cứ như cái lều vịt vậy. Ở đó đã có một anh chờ sẵn, hóa ra đây là cái kho để đạn của ta. Mỗi thằng chúng tôi nhanh chóng mở ba lô, nhét vào hai thùng đạn AK, khoác ba lô lên vai, tay cầm thêm quả đạn B40 hoặc B41 nữa, rồi đi ra đường đứng chờ. Lác đác trên đường những nhóm anh em lính cũ, vai vác súng đạn đầy người đang lầm lỗi đi trong trời mưa lất phất. họ gặp chúng tôi trên đường nhưng chẳng nói cũng chẳng chào hỏi, cứ lầm lỗi đi. tôi nhớ mãi cái hình ảnh người lính cuối cùng của đoàn quân đó, lưng đeo ba lô, đầu đội mũ sắt, khoác ngoài tấm vải mưa xanh, trên vai khoác khẩu RPD với cái băng đạn tròn. tôi biết các anh đang trên đường xuất kích ra trận. miệng anh đang ngậm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút, nhìn oai hùng thế, bình thản quá trước một trận đánh với sinh tử của cuộc đời chỉ là gang tấc. Nhìn cái dáng của anh không khác gì anh nông dân vác cây từ ngoài ruộng về nhà với bữa cơm tối đang chờ bên gia đình của mình. Hình ảnh người lính xuất kích vào trận đánh đã in đậm mãi trong tôi. Anh cán bộ dắt chúng tôi đi trên con đường thẳng hướng trung đoàn bộ lên, cứ đi một đoạn. Anh lại gặp người quen nên dừng lại nói chuyện Chúng tôi lại phải đứng chờ Mỗi lần như vậy anh ấy lại nói Cứ đi đi anh ấy sẽ đuổi theo sau Chúng tôi đi thêm vài trăm mét nữa Thì dừng lại chờ Ai dám đi mà biết đi đâu Đến khi đuổi kịp Anh đó lại bảo Tao đã bảo là cứ đi đi sao cứ đứng đây làm gì Thế rồi lại tiễn tiếp như vậy Mà cái ông này sao mà quen biết về nhiều chuyện thế Gặp ai cũng thích nói chuyện Quên cả nhiệm vụ cần làm hơn chụp thằng em dại đạn đầy trên lưng lần đầu tiên ra trận. Đường xá hay phía trên kia có gì, ai chờ đón ai đều không biết. Ngày đó còn trẻ mới vào chưa biết gì, cứ như sau này mà gặp như vậy thì nhẹ cũng cho ông này ăn toàn những thứ không ăn được, còn nặng hơn thì có lẽ chúng tôi đập cho vài cái băng súng chứ chẳng chơi. Nhóm chúng tôi phần lớn là đội hình của đại đội 18 cũ, thời còn huấn luyện. Lớn tuổi nhất bây giờ có anh Thành, cải lương, anh này mà hát cải lương thì tuyệt cú mèo, con nhà nòi của những diễn viên nổi tiếng của đoàn cải lương Kim Phụng. Anh hơn chúng tôi độ vài ba tuổi. Rồi thằng Minh Nổ, thằng Trường Đuôi, Vinh Lùn, Hải và tôi cùng nhiều anh em khác, toàn những thằng thuộc loại có máu liều, vậy mà đi vẫn cứ thấy hơi lớn. Đạn đầy lưng nhưng súng thì chả có và đi với một cái ông dẫn đầu là người vô trách nhiệm. Ông xua chúng tôi đi đi Rồi tụt lại phía sau đứng nói chuyện Còn những thằng chúng tôi đi tới đâu Mặc xác chúng mày Cứ theo con đường thẳng đó Mà đi nhóm chúng tôi đi được Chừng 4 số Phía trên tối om chẳng thấy gì Chỉ con đường mòn mờ mờ dưới chân Khoảng gần 10 giờ Chúng tôi bây giờ đã đi xa Trung đoàn bộ Anh đó mới vượt lên trên dặn dò từng thằng Phía trên là địch cần im lặng Và ngồi đi chờ ngồi xuống Chúng tôi thằng nào cũng trốn chẹ ngồi trên cái thùng đạn trong ba lô của mình. Một hàng dọc thẳng tắp. Lầu lắm, có lẽ phải tới cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh đó quay lại. Hai bên ruộng toàn nước và mưa vẫn bay bay, màn đêm vẫn tối om trước mặt. Giật lầu, buồn quá, không chịu nổi, anh em chúng tôi mới thì thầm trò chuyện với nhau. Lúc đầu thì còn nói thầm, nói khẽ, sau cứ tòa dần lên. Anh Thành còn đề nghị châm thuốc lá hút và che chắn mãi Rồi chúng tôi cũng châm được đứa thuốc Chúng tôi co cụm lại với nhau Người trên con đường đó hút thuốc Rồi trì thầm nói chuyện Thản nhiên cứ như là đang trên bãi tập thời huấn luyện vậy Bông từ hướng trước mặt từng loạt đạn thẳng căng bắn dọc theo con đường Nhóm chúng tôi hút hoàng lăn trung ruộng Theo về đạn đi của những viên đạn lửa Hay ánh sáng đầu nòng súng của bọn địch Chúng tôi nhìn rõ nhau từng trang từng tràng đạn dài quét trên đường tiếng đổ xé tai rất gần vẫn đang còn té đái vì những đường đạn ở phía trước thì đột nhiên những đường đạn cũng như vậy được bắn từ sau lưng chúng tôi lại cũng quét trên mặt đường và nhắm vào cái đầu nòng súng của địch ở bên kia mà bắn thế là chúng tôi vứt hết ba lô đạn trên đường và lao hết rung ruộng tôi nép được vào sát mép đường tinh ngang ngóc đầu lên nhìn đạn bắn của cả hai bên đang nã vào nhau chúng tôi chẳng hiểu gì cả Địch trước mặt bắn thì còn có thể hiểu được Nhưng đạn sau lưng bắn lên Thì quả thật là khó hiểu quá Chúng tôi cứ nằm im Có đến 30 phút chịu trận như vậy Bắn nhau mãi rồi chắc hết đạn Sau đó tiếng súng cũng im dần Lúc này chúng tôi hốt hoảng Thật sự chẳng biết là nên quay lại Hay cứ ngồi yên ở đây Anh Thành là người lớn tuổi hôn cả Đã quyết định cứ nằm yên tại chỗ Tí nữa yên hẳn sẽ tìm cách quay về phía sau Chúng tôi không dám bỏ lên đường nữa, nằm yên dưới ruộng. Trời, mưa, lạnh, hai hàm răng đã bắt đầu gầy đàn, vì lạnh và nói thật cũng vì sợ nữa. Cứ nằm vậy, có lẽ phải đến gần 12 giờ đêm, thì thấy anh cán bộ kia lò dò lom khom chạy ra. Câu đầu tiên, anh hỏi chúng tôi với cái giọng thì thầm. Bảo chúng mày ngồi yên ở đó chờ, sao lại đi lên đây, quay lại, quay lại ngay. Ê là ba lô thằng nào thằng đó vác Chạy tuần nhanh Lươi khoảng 70 mét Thì có một anh lò dò từ bờ mương Ngang chạy ra vẫy nói khẽ Vào đây vào đây vào đây Sao chúng mày lên đó làm gì Bọn địch ở trên đó và đây là hần tiền tiêu rồi Ôi trời ơi Cái ông trời đánh kia Dắt ngay chúng tôi lên khoảng giữa chốt của ta và bọn địch Rồi bảo ngồi đó chờ Trong khi chốt ta và địch Thì cũng chỉ cách nhau chừng 300 mét May mà chưa có thằng nào trong đám chúng tôi đá và mìn ngay ở trên đường. Chúng tôi thì có biết gì đâu. Mắt thì cũng có nhìn thấy gì đâu. Mù cả một đám hơn chục thằng. Cái ông dẫn chúng tôi đi cũng không biết đường. Nên khi tới ngã tư đường bờ mương này. Đáng ra thì phải dừng lại. Chuyển đạn vào chốt cho tiểu đoàn 9 rồi quay về. Không ngờ ông đó lại dắt chúng tôi đi quá cả hầm chốt tiền tiêu của tiểu đoàn 9. Một sự hăng hái quá mức. Và cũng tí nữa thì chúng tôi thành liệt sĩ sớm nhất của đoàn Hà Nội năm 1978, nếu chỉ đi thêm chừng trăm mét nữa. truyền thật là khó tin nhưng không phải là không có. Sau này khi làm liên lạc của đại đội 2, mỗi lần quay lại móc đội hình trong đêm, tôi bao giờ cũng rất thận trọng tìm vật mốc để xác định chính xác rồi mới dám đưa bộ đội vào. Cũng có thể do kinh nghiệm của lần đầu tiên trong đời lính làm tôi khiếp sợ mãi. Lúc bây giờ anh em chúng tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em của tiểu đoàn 9 rồi rút về tuyến sau. Tôi may mắn được giao đạn ở hầm gần nhất nên rất nhanh, cũng chỉ cỡ 3 phút là tôi đã cầm cái ba lô không ra tới đường rồi. Lôi lại khoảng một cây số vẫn theo con đường đó thì anh cán bộ tí nữa giết hết chúng tôi đang đứng ở đó chờ. Anh chỉ chúng tôi vào những dãy nhà nằm sâu trong kia. Theo tay anh đó chỉ, chúng tôi mò vào. Thì ra đây là một cái hầm tương đối kiên cố của anh em trực thuộc, tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn chín. Những cái màn trắng toát trong cái nửa hầm, nửa nhà này, anh em chúng tôi sờ soạn tìm chỗ nghỉ. Nhìn vào cái màn cá nhân nào cũng đã thấy hai người nằm rồi, không thể nằm ké anh em hơn được nữa. Người chúng tôi ướt như chuột lột, chui vào đó nằm, làm anh em cũ tỉnh giấc. Lúc bây giờ có một số anh chưa ngủ, khi thấy chúng tôi vào, họ hỏi, Lính ở đâu mà chui vào đây? Chúng em lính mới vào Tối qua đi vác đạn lên đây Và anh gì đấy bảo vào đây nằm ngủ Thế thì chúng mày ngủ đi Làm sao mà ngủ cho nổi Cây lạnh vừa ướt vừa mũi nhiều như chấu Tôi ngồi bó gối Và cứ luôn tay đập mũi để chờ trời sáng Thỉnh thoảng nói thật Cũng có ngủ được cỡ 5-10 phút Nhưng sau đó mũi nó lại đốt quá Nên tỉnh dậy đập mũi Đến chừng hơn 4 giờ sáng thì anh cán bộ kia chạy vào gọi đám chúng tôi về. Anh ấy đêm qua không biết đã rúc vào cái góc nào thì chịu đứng ở ngoài đường, anh đốc gọi âm lên, chúng tôi quáng quàng chạy ra, không một chút luyến tiếc nơi này. Ba chân bốn cẳng chúng tôi chạy theo, cũng chẳng dám ngoái cổ nhìn lại nữa. Trời bây giờ đã tạnh từ lâu và đang rạng sáng dần, không còn tối đen như đêm qua nữa.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 Tiếp theo, mấy khẩu pháo 105 ly gần trung đoàn bộ của trung đoàn 209 liên tiếp điểm hỏa. Có cả những trái đạn pháo không biết bắn từ đâu bay ngang đỉnh đầu chúng tôi. Trên phía chốt bên kia, tiếng súng nổ gian và tứ phía tiếng súng pháo nổ liên tiếp. Chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng nổ ẩm mỹ khắp nơi. Phần 3 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Lê Hiếu xin được tạm dừng ở đây.